nhẫn không lại lớn tiếng nói, ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ xin lưu lại một di ngôn cho phụ hoàng minh xét, giận không ta không chết trên tay người Tần cũng không chết trên tay con dân Khang Quốc, mà chết vì một nước là kẻ thù của Tần Khang. Quốc gia muốn phá vỡ hiệp định hòa bình, cố ý khơi mào chiến hỏa. có lẽ có thể hóa giải một phần khổ nạn vì chiến tranh cho dân chúng." Một tên võ sĩ giơ kiếm thẳng vào Nư Hy nói: "Nếu Bình Vương chết ta sẽ phanh thây ngươi thành vạn miếng." Tiếng nói vang lên. Đêm lại đấu kiếm cho đám võ sĩ. Lúc này đờ dơ kiếm cao. Dưới ánh lửa cháy, ánh mắt kích động sáng rực. Nữ HY lúc nãy sát khí lẫm liệt, giờ biến mất vô ảnh vô tung. Giận Không thản nhiên nói, "Cô nương có thể thỏa mãn cho Giận Không cái yêu cầu này?" Tên HY đang khống chế Ôn Vương và nữ HY liếc mắt nhìn nhau, đồng thời buông kiếm xuống. Giận Không sợ dĩ nãy giờ nói ra những lời này, Về nắm chắc hai người này không những là con dân dai khhen mà còn thuộc lớp quý tộc quyền thế nên mới từng bước lấn tới. Cũng may hắn không sai lầm. Nếu không thì đã chết không chỗ chôn thân. Tên HY say người hướng chiếc thuyền nhỏ đi tới, đôi mắt của nữ HY lạnh lùng nhìn giận không nói. Giận không? Ngươi phải nhớ kỹ từng lời nói của ngươi đêm nay. Nếu tương lai ngươi là kẻ hại dân hại nước, ta là người thứ nhất không bỏ qua cho ngươi." Giọng không lạnh nhạt cười. "Cô nương không quá lo, giọng không ta một khi đã đi vào tầng, tức là đi đến cái chết, sợ rằng cả kiếp này cũng không có cơ hội làm hại dân chúng Đại Khang." Đôi mắt nữ Hắc Y hiện lên vẻ nuối tiếc, nàng nói: Nếu đương kim hoàng đế có suy nghĩ như ngươi thì Đại Khan sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh hôm nay. Nói xong, nàng xoay người lao đi về phía trước, sau đó biến dạng, mất hút trong bóng đêm. Đám phỉ đồ cũng lục tục kéo nhau trở lại thuyền. Đám võ sĩ thấy địch nhân đang rút lui, định đuổi theo, giận không quá lớn. Dừng lại, Nhìn ánh đèn trên các con thuyền nhỏ dần dần mất hút, Hung Vương mới sủi lơ vô lực đặt mông xuống sàn thuyền. Không biết là do một trường sợ hãi vừa rồi, hay là cái chết của hai tỳ thiếp mà trên mặt hắn hai dòng lệ chảy ra. Giận không ôm thái tuyết vào lòng, cảm thấy cái thân thể mềm mại hơi lạnh rón lớn kêu lên. Ngự y, ngự y tôm tam phân, Trong hoàng cung đứng hàng thứ ba, hắn bạn chức một mạt, không có tài ăn nói, nên cái chức tứ phẩm quan ngự y 20 năm nay không thay đổi. Giận không từ nhỏ tránh kiện không bị bệnh, nên cùng hắn tiếp xúc duy nhất một lần, đó là lúc giận không được sinh ra. Giận không ôm thái tuyết vào phòng. Phòng của hắn lúc này đã được dập lửa. một màu loang lổ. Tuy nhiên cái giường thì không hề hư hỏng. Đặt nàng lên giường. Hắn đi trong đèn sáng, sau đó dùng lưỡi dao nhỏ cắt trang phục thái tuyết gần chỗ vết thương. Một bên ngực mềm mại trắng hồng hiện ra. Dưới gò bồng đào một tấc. Vết thương đang ướt máu. Không ngừng chảy ra. Nội tâm hắn sợ hãi nhịn không được run rẩy đứng lên. Tôn Tam phân mở hòm thuốc mang theo bên người, lấy rượu thuốc cùng khăn lau ra. Giọng không lạnh lùng nói: "Việc hôm nay trưa ngươi và ta ra, ta không muốn có kẻ thứ ba biết chuyện này." Tôn Tam phân dùng khăn thấm dược tự, lau sum quan vết thương thái tuyết, lạnh nhạt nói: "Tôn mỗ làm người Biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Dận không thưởng thức gật đầu. Tung tam phân đêm chỉ khâu xỏ qua kim châm. Rích thuốc lên vết thương, rồi khâu lại. Sau đó lấy vải lụa trắng băng lại xung quanh. Dận không âm nhu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thái Tuyết, nói nhỏ: "Vết thương của nàng có gì đáng ngại không?" Tông Tam phân chậm rãi khép lại hòm thuốc, lấy khăn lau mồ hôi trán, nói: "Điện hạ yên tâm, thanh kiếm kia tuy sắc bén, nhưng vết đâm không sâu, chưa chạm vào phế phủ. Sao nãy giờ nàng còn chưa tỉnh lại?" Dận không hỏi, bởi vì nàng mất máu quá nhiều, hơn nữa thể chất của nàng rất yếu, sợ rằng phải một thời gian mới có thể tỉnh lại. Tôn Tam phân từ tốn trả lời, giận không lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tôn Tam phân nói tiếp: "Hạ quan sẽ điều chế một ít dược vật bổ máu tinh tưởng trong vòng 1 tháng, vị công tử này sẽ hoàn toàn bình phục." Nghe lời nói này, khiến giận không trong thời gian ngắn đã thay đổi cách nhìn về vị quan ngự y này. Lúc này, bên ngoài khoang thuyền dồn dập tiếng chạy lên của thị vệ. Đứng trước cửa tên thị vệ nói lớn: "Bình Vương điện hạ, cung vương xảy ra chuyện." Giận không đột nhiên ngẩng ra, hướng Tôn Tam phân nói: "Ngươi theo ta đi xem." Nói xong, hắn xoay người cõm quyết bước ra. Cung vương sợ hãi đến cuồng trí, đứng trước đám thị vệ, trên tay cầm thanh kiếm dính máu tươi. Dưới chân một gã bị thương nơi cánh tay đang đau đớn. Hắn khàn giọng hét lớn. "Chuẩn hướng, đem ta quay lại Thanh Đô." Đám thị vệ kia là tâm phúc của Ung Vương nên đứng một bên với hắn. Giận không tắt ra khỏi đám đông, hướng Ung Vương đi tới. "Không được đến đây." Ung Vương cầm trường kiếm, mặt đỏ bừng bừng hét lớn. Mau kêu bọn họ quay thuyền trở về Khang Đô, nếu không ta ta sẽ đem bọn họ giết chết hết, sau đó tự vận trước mặt ngươi." Trong lòng giận không cười thầm. Cung vương tuyệt đối không có cái dụng khí tự sát. Nhưng mặt ngoài hắn làm ra bộ dáng vô cùng âm cần. Run giọng nói: "Hoàng thúc, không thể." Cung vương lẩm bẩm nói: Ta không muốn chết ở Tần Quốc. Ta không muốn chết ở Tần Quốc. Hoàng Thúc, Chức Nhi lần này đến Tần trên lưng mang hàng ngàn vạn hy vọng của dân chúng, phụ hoàng sợ dĩ kêu người đi cùng Chức Nhi, là vì Hoàng Thúc mưu sâu kế rộng, tầm nhìn xa và thông hiểu, để Nhi Chức khi gặp bến mê thì Hoàng Thúc cạnh bên chỉ dạy. Nơi đây cách tận chỉ còn một đêm hành trình. Nếu lúc này Hoàng Thúc quay về, giúp Nhi Mục mình vào tận thì làm sao cho dân chúng Đại Khoan yên tâm? Phụ hoàng yên tâm. Dận không khăng khế nói. Nhìn người đang bị thương nằm trên sàn, hắn nói tiếp: "Việc này người kia không quan hệ, Hoàng Thúc hà cớ làm khó hắn?" Dận Không say qua gã thị vệ đứng bên cạnh nói: "Chuẩn bị hành trang cho ta, phía trước có bến cho ta xuống." Ung Vương vạn lần không nghĩ tới, Dận Không chủ động muốn xuống thuyền, trong lúc nhất thời mơ hồ không biết làm gì. Dận Không tiến lại phía Ung Vương hai bước, nói tiếp: "Hoàng Thúc chấp nhi cùng người từ biệt, xin Hoàng Thúc nói với phụ hoàng rằng, Chức Nhi muốn một mình vào tầng Phổ hoàng tính tình nóng nảy, nếu biết chân tướng việc này, sợ đối với hoàng thúc có điều bất lợi. Mạc Hung Vương nhất thời trắng bệch. Hắn bình sinh sợ nhất là hoàng đế. Nghĩ đến cảnh hoàng đế trở mặt, cả người hắn toát mồ hôi ướt đẫm. Mục đích của giận không là đã kích nội tâm bạc nhược của Hung Vương, nên hắn bồi tiếp. Bất quá Hoàng thúc cùng phụ hoàng là huynh đệ tình thâm, có lẽ phụ hoàng sẽ bỏ qua cho hoàng thúc. Hung vương tay cầm kiếm run rẩy, cánh tay vô lực buông rơi thanh kiếm xuống. Lúc này, đám thuyền phu ở dưới đáy khoang thuyền nghe động cả đám cầm cung. Đinh Ba từ dưới khoang vọt lên, nhìn thấy đồng bọn bị Hung vương làm bị thương đang nằm dưới đất, đều tức giận. Dận xông vào. Dận không tiếng lại đau người kia lên, đem giao cho Tam Tôn phân. Lúc này đám thủy phu đang bao vây mấy tên thị vệ cùng Ôn Vương bên trong. Dận không lớn tiếng nói: "Các vị huynh đệ, xin nghe Dận không nói một lời. Có lẽ tại vừa rồi khi đám phỉ đồ tập kích, hắn một phen xuất ra dụng khí, Những người này đều im lặng. Bình tĩnh lại, Giận không đi đến phía trước, đột nhiên làm một động tác ngoài dự đoán của mọi người, hắn khuất tất quỳ xuống trước mặt mọi người. Lúc này mọi người đều thầm nghĩ Đường Đường là một vị vương gia, mà cư nhiên quỳ gối trước mặt bọn họ. Trong nhất thời cả toàn trường yên lặng. Giọng giận không tràn ngập thâm tình nói: nhẫn không rời xa Đại Khang. Chàng biết khi nào mới có thể quay về, điều thứ nhất phải lại chính là cố thổ. Hắn cung cung kính kính quay lại hướng Đại Khang xá một cái. Điều thứ hai giận không muốn lại là dân chúng, không có bọn họ, không có mấy trăm năm cơ nghiệp Đại Khang. Hắn quỳ tại sàn, sát tiếp một cái, sau đó quay lại hướng đám đông phía trước nói: Điều thứ ba, ta muốn lạy chính là các người. Nếu không có các vị huynh đệ liều chết bảo vệ, ta đã chết trong tay bọn thổ phỉ. Các ngươi không chỉ bảo vệ tính mạng dân không này mà còn bảo vệ hy vọng an cư lạc nghiệp của trăm vạn dân Đại Khang. Hắn cúi người chuẩn bị xá một cái. Bình Vương điện hạ. Những âm thanh kích động thay nhau vang lên. Tại sàn thuyền Tất cả đám võ sĩ Thì vệ Cùng thuyền phu lệ nóng oanh tràn đều quỳ xuống Chỉ có ung vương trợn mắt há hốt nhìn Đứng yên tại chỗ Giận không giọng út nương gương e nương nói tiếp Trên chiếc thuyền này Mọi người thân phận tuy khác nhau Nhưng là đang mang hy vọng của trăm vạn dân Đại Khang. Có thể vì Đại Khang thực hiện hy vọng này hay không thực không chỉ riêng mình ta mà còn ở các ngươi. Mỗi người trong chúng ta chung vai thực hiện trọng trách này. Nói xong, hắn lật mình xá dài sàn thuyền, từ trong đám người truyền đến những tiếng khóc xúc động. Đám đông chậm chạp rời đi. Cục duyên xung đột giữa Hung Vương và Thuyền Phu đã giải quyết. Dận Không lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang vô cùng xấu hổ của Hung Vương. Đại khang quốc ngày nay suy yếu chính là do quyền lực ở trong tay các vị hoàng thân quốc thích như thế này. Hắn cảm khái, cho dù là đám võ sĩ thân tính của Hung Vương, bây giờ đối với Dận Không ánh mắt nhìn của bọn họ cũng vô cùng sùng kính. Nhưng trong nội tâm hắn cũng không lấy làm đắc ý. Đám phỉ nô vừa rồi không phải đến vì tài vật, chúng đến là muốn giết hắn, phá kế hoạch hòa bình khang tần. Từ sự kiện vừa rồi, hắn có lý do tin tưởng rằng người đứng ở phía sau chính là một nhân vật bên trong Đại Khan. Hơn nữa người này có thân phận rất cao vì lộ tuyến hành trình của hắn. vẻ nắm rõ trong lòng bàn tay của người kia. Công vương Tại Nguy cơ vừa rồi biểu hiện vô cùng nhún nhược, nhưng không làm hắn mất đi cảnh giác. Giận không muốn hạ toàn bộ uy phong của hắn xuống, muốn hắn mất hết sự tin tưởng của đám người này. Giận không hướng đám võ sĩ của Công vương nói, Vừa rồi hỗn chiến, các thuyền phu chết không ít, các ngươi cởi giáp, xuống khoang thuyền phụ bọn họ một tay. Bọn võ sĩ nay đã hoàn toàn kính phục hắn, không nói hai lời, cởi bỏ giáp trên người, đi thẳng xuống khoang thuyền. Hung vương sợ hãi, ánh mắt bất an nói: "Bọn chúng đi, lấy ai bảo vệ cho chúng ta?" Giận không nhàn nhạt cười, phòng của Hoàng Thúc đã dọn dẹp xong, nước chất nhi là Hoàng Thúc sẽ an an ổn ổn ngủ trong đó cho tới khi đến tuần. Ôn Vương vốn định quát lại, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Dạ Không, hắn liền hạ xuống, say người rời đi về phòng của mình. Nội tâm hắn có thể nhận ra, thập tam nhất Hoàng Chất nhu nhược ngày nào, Nay không còn để cho hắn có thể quát nạt nữa rồi. Tung tam phân văn bó cho tên thuyền phu kia xong, hướng ta gập đầu thượng thức, sau đó bước đi, đến nơi nào đó trong thuyền, đang cần hắn chữa trị, trở lại phòng, Thái Tuyết vẫn đang hôn mê trên giường, giận không ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt nàng đầy âm nhu. Hắn cẩn thận dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán nàng. Thân thể Thái Tuyết rất nóng. Theo lời của Tôn Tam Phương thì cơ thể nóng lên là hiện tượng bình thường. Hắn lấy khăn thấm nước, đắp lên trán Thái Tuyết. Thái Tuyết không tiếc thân mình, rót cho hắn một kiếm. Dận không nhìn khuôn mặt nàng tuy tiều tụy xanh xao, nhưng còn đượm nét hạnh phúc. Nhìn nàng trong lòng hắn thầm nói: "Thái Tuyết, nếu một ngày ta công thành danh toại, tuyệt sẽ không quên thơm tình hậu ý của nàng." Thân thể mềm mại của Thái Tuyết đột nhiên run rẩy từng cơn, hình như nàng đang gặp phải một ác mộng cực kỳ đáng sợ. "Điện hạ không nên. Không nên." Dận không cầm tay nàng vuốt ve an ủi nhẹ nhẹ, Thái Tuyết hình như đang sợ hãi điều gì đó. Không nên. Giết ta không nên. Giết ta. Một dòng lệ trong suốt rơi xuống từ khóe mắt của nàng. Giận không nhẹ nhàng lao khô. Thái Tuyết có tâm tính ngây thơ trải qua kinh nghiệm nguy hiểm lần này chắc vô cùng sợ hãi. Hắn thầm nghĩ, thấy Thái Tuyết bất ổn, giận không có thể rời xa nàng. Hắn gọi Tôn Tam phân đến. Tôn Tam phân liền dùng kim châm vào các huyệt đạo, rồi cho nàng phục dụng một loại thuốc. Hương thơm mùi bạc hà của biệt dược lan tỏa khắp phòng. Dận Không tự mình tiễn Tôn Tam phân ra khỏi phòng, nhưng Tôn Tam cũng không lập tức rời đi, hắn thấp giọng nói: "Lão hữu có mấy câu muốn nói cùng điện hạ." Dận Không gật đầu. Tôn tiên sinh Có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Tôn Tam phân cùng giận không đi ra phía mũi thuyền. Xa xa bầu trời đã bắt đầu có những tia sáng màu đỏ. Một ngày mới lại bắt đầu. Trải qua một đêm chiến hỏa kinh hồn. Y phục trên người giận không đã rách bươm nhênh chỗ. Trên mặt cũng lấm lem vì bụi khói. Nhưng vẫn toát lên vẻ an minh. Kiên định. Tôn Tam phân vai đeo hòm thuốc, nhìn giận không nói. Lão hữu có một chuyện không rõ. Tân Quốc là nơi đầm rồng hang cọp. Chúng hoàng tử Tôn cánh còn không kịp. Bình Vương ngài trái lại còn gánh lấy trách nhiệm nguy hiểm này. Chẳng lẽ đem tánh mạng mình ra làm trò đùa sao? Giận không nhàn nhạt cười cười, hỏi ngược lại. Tiên sinh nghĩ sao?" Tôn Tam phân nghiêm mặt nói, "Sư này, con người việc đầu tiên là lo lắng lợi ích và an nguy của mình trước. Cho dù thánh hiền cũng không ngoại lệ. Điện hạ đã biết rõ tiền đồ gian hiểm mà vẫn mạo hiểm. Tất nhiên trong lòng có ý đồ khác." Giận không nhíu nhên đôi chân mày nghĩ Tôn Tam phân nói với ta lời này, Mục đích cốt cùng là cái gì?" Tôn Tam phân tiếp tục nói. "Đêm qua, điện hạ đã làm cho suy nghĩ của lão hữu trở nên sáng sủa." Giận không ánh mắt dừng lại trên người Tôn Tam phân quan sát. Trong lòng thầm động. Người này cao thâm khó lường, không giống như dáng vẻ bên ngoài của lão. Tôn Tam phân nói, "Điện hạ lo cho vạn dân." Đem lợi ích của mình cùng vạn dân và đại khang thành một thể. Điện hạ xem đại khang và chính bản thân mình là một. Giận không nghe thấy lời nói của Tôn Tam phẫn nất nấp một số ý, tức liền phất tay nói: "Tiên sinh suy nghĩ quá nhiều." Giận không chỉ nghĩ sao hóa giải một trường chiến hỏa trước mắt, giúp cho dân chúng thoát khỏi cảnh tai ương. Không như lời tiên sinh nói ta là hoàng đô chí lớn đâu. Dận không muốn rời đi thì lại nghe Tôn Tam phân nói. Lão hữu mặc dù đã già nhưng vẫn còn nhớ rõ ràng thời gian Điện hạ ra đời. Dận không liền dừng bước. Điện hạ không khóc, không cười, hai tay nắm chặt vàng chân trái có bảy nốt son, chính là chân Mệnh Đế Vương. Bằng chứng cái của giận không quả thực có bảy nút son. Hơn đức đế mặc dù là phụ hoàng của hắn, cho tới bây giờ vẫn không biết chuyện này. Bởi hắn sinh hạ nơi lạnh cung, từ lúc mẫu thân sinh hắn ra, hoàng đế chưa bao giờ đến thăm mẹ con hắn. Giận không nhớ lại, hình như hắn có nghe kể lúc mẫu thân hạ sinh hắn, Tôn Tam phân luôn thúc trực ở Thanh Nguyệt Cung. Như vậy hắn quả thật chứng kiến thời điểm hắn chào đời. Giận không lạnh lùng nói: "Tôn tiên sinh nói với ta chuyện này, đến tột cùng là muốn cái gì?" Tôn Tam phân mở hòm thuốc, lấy ra một tấm bản đồ từ từ mở ra, giận không cúi đầu nhìn xuống. Tấm bản đồ vẽ biên giới tám nước. So với bản đồ hiện tại thì không giống nhau. Tấm bản đồ này vẽ tại thời điểm Đại Khang là quốc gia đứng đầu, các nước đều cúi đầu sưng thần. Diện tích tầng quốc khi đó còn chưa được một nửa so với bây giờ. Tôn Tam phân nói, năm đó chính thái tử điện hạ lưu lại cho lão phu tấm bản đồ này. Tôn Tam phân nói thái tử chính là đại hoàng huynh Long Dận Cơ, người duy nhất được Hâm Đức Đế phong làm thái tử. Đáng tiếc năm 23 tuổi lâm bạo bệnh mà chết. Có thể nói hắn tài năng nhưng mệnh yếu. Nếu còn sống đến bây giờ, ngồi vào ngai vàng chỉ có thể là hắn. Từ khi đại hoàng huynh mất, phụ hoàng hắn cũng không phong ai làm thái tử. Thậm chí ý niệm truyền ngôi cho đám hoàng tử Tôn cũng không còn. Tôn Tam Phân nói. Trên tấm bản đồ vẽ chính là biên giới các nước một trăm năm trước, đại khoen lúc đó đạt thế cường thịnh. Nói xong, hắn cuộn tấm bản đồ lại, giao vào tay giận không. Giận không có chút kỳ quá nhìn Tôn Tam Phân, chẳng hiểu vì sao Tôn Tam Phân giao tấm bản đồ này cho hắn. Thái tử lúc lâm chung có nói qua, ngày sau nếu có cơ hội thì đưa tấm bản đồ này cho người có năng lực chống Hưng Đại Khan. Tôn Tam phân trên mặt Hưng phấn nói. Nội Tâm dận không dâng lên một cảm giác khó hiểu. Mặc dù không hiểu mục đích của Tôn Tam phân là gì, nhưng chính bản thân hắn cũng rất quan tâm đến tấm bản đồ này. Hắn trịnh trọng tiếp nhận khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Tôn Tam phân lộ ra nét tươi cười. Hắn chỉnh hòm thuốc trên vai, hướng dẫn không cáo từ rời đi. Thái quyết được Tôn Tam phân tận tình chữa trị nên vết thương hồi phục rất nhanh. Nhưng lúc này tay nàng lại trở nên lạnh như băng. Tôn Tam phân nói hiện tượng này tức yếu xảy ra. Giận không đem hỏa lò đặt dưới đáy giường Hai tay xoa bóp mạn tay chân thái tuyết giúp nàng lưu thông khí huyết. Dận không luôn tự cho mình là kẻ biết kiềm chế bản thân, nhưng từ lúc xảy ra sự việc với Trân Phi thì hắn cảm thấy không còn tin tưởng như lúc xưa nữa. Lúc này trước mặt hắn, Thái Tuyết một thân um nhu mềm mại. Hắn cảm thấy xoa bóp cho nàng đúng là một loại khảo nghiệm. Dận không mặc dù không phải là một trang quân tử, nhưng hắn thông hiểu đạo lý. Hùng Hồ Thái Tuyết vừa cứu hắn một mạng, nàng vừa trải qua một hồi kinh sợ. Hắn miên man suy nghĩ trong phút chốc thiết đi lúc nào không biết. Tỉnh lại, đôi chân Thái Tuyết vẫn vì hắn ôm trong lòng. Ngẩng đầu lên, Dận không thấy nàng ánh mắt thẹn thùng. Tên bộ dáng chắc nàng đã tỉnh từ lâu. Hắn cuống quýt buông hai chân nàng ra. Thái Tuyết thốt nhẹ một tiếng a xấu hổ. Có phải vết thương còn rất đau? Giận không âm cần hỏi. Thái Tuyết e thẹn lắc đầu. Chân tê quá. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra. Hai chân nàng vừa rồi bị hắn trong lúc ngủ nằm đè lên. nên máu không tuần hoàn, dẫn đến bị tê. Chắc nàng thấy hắn ngủ say, không nỡ đánh thức, cố gắng chịu đựng toàn thân tê dại. Dận không sửa sang lại trang phục, vương người cho thoải mái, sau đó đến khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì lúc này đã vào hoàng hôn. Ánh nắng chiều chiếu rọi tựa đem cả chân trời phía trước thiêu đốt. Thái Tuyết trở mình đình ngồi dậy, giận không cúm quuyết chạy tới đo nàng nói: "Nàng vết thương chưa lành, ngàn vạn lần không được cử động mạnh." Thái Tuyết xấu hổ nói: "Thái Tuyết nằm ở đây chiếm mất cái giường của điện hạ." Giận không cười nói: "Cái giường ta cho nàng mượn, sau này mỗi tháng trừ vào tiền lương." Thái Tuyết thấp giọng nói: đại tạ ơn đức của điện hạ. Kỳ thật, lời cảm ơn này hắn phải nói với nàng mới đúng. Giận không định hướng nàng nói lời tạ ơn thì nghe bên ngoài có tiếng thét lên. Thuyền của Tần Quốc. Nội tâm hắn cảm thấy nao nao, Tần Quốc nhanh như vậy đã cử người ra ướm tiếp. Giận không đặng Thái Tuyết nằm xuống giường, sau đó bước ra ngoài khoang thuyền. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập trên lâu thuyền, Ôn Vương cũng trong số đó, hắn cuống quýt ngất giận không lại nói. Phía trước có hai chiến thuyền của Tần Quốc. Nơi chúng ta đang đứng là đoạn thủy lộ dùng chung của hai nước. Tình huống bình thường thì tàu chiến Tần sẽ không có mặt ở đây. Mọi người đang tụ tập thấy giận không đến. Tránh ra một đường nhỏ Hằng xuyên qua đám người, đi ra phi trước nhìn, thấy trên sông phía trước hai chiến thuyền đang nhằm hướng thuyền Hằng vượt sông đến. Lâu thuyền màu đen ở trên chiến kỳ theo gió tung bay. Trên mặt tờ viết một chữ thần thật to. Hung Vương cảm thán nói: "Thủy quân Tần Quốc được xây dựng trong thời gian không dài, thế mà chúng đã nắm được kỹ thuật chế tạo thuyền." Nội tâm giận không cũng thở ra như hung vương. Mấy chục năm nay, Tân Quốc về mặt quốc lực hay quân sự đều phát triển cực kỳ nhanh chóng, tổng hợp thực lực xem ra mạnh hơn Đại Khoan. Đại Khoan vẫn tưởng rằng chỉ có mình nắm kỹ thuật chế tạo đại thuyền chiến, không thể ngờ người Tân đã có thể làm được, thậm chí thuyền Tân còn cao hơn lớn hơn. Chỉ có khác ở tính thẩm mỹ còn thua đại khang. Giận không hạ lệnh nói, đình chỉ chèo thuyền, xem đối phương biến hóa như thế nào. Hai chiếc thuyền, một cái một phải, đem thuyền đại khang ép vào giữa. Trên lâu của hai thuyền tầng thả ra những tấm gỗ, nối ba chiếc thuyền lại với nhau. Ba gã đầu đội nón và áo giáp màu đen, theo kiểu túm lĩnh Tần Quốc bước nhanh với bộ dáng kiêu ngạo đi tới. Giận không bảo đám thị vệ cùng thuyền phu lùa ra phía sau, hắn cùng Hung Vương Nhân Típ và người này. Từ sắc phục trên mình có thể thấy, bọn này có cấp bậc trong quân đội rất thấp. Tại đại khang tương đương với chức thống lĩnh dưới tay có co 1000 binh sĩ. Người tới chính là Khang Quốc, chức Tử Dận Không tên ở giữa trong ba người quát lớn. Dận Không không nhanh không chậm hồi đáp. Ta là Đại Khang thập tam nhất hoàng tử Dận Không. Ba gã tướng thoáng nhìn lẫn nhau, gã thấp lùn nhất xuất ra một đạo thánh chỉ lớn tiếng nói. Chức Tử Dận Không tiếp chỉ. Sau khi nghe xong, Dận Không vô cùng xấu hổ. phải biết rằng hắn đến tầng. Tuy thân phận là vi chức, nhưng dù sao cũng là một vị hoàng tử đại khoang. Nay mấy tên tướng chức vị nhỏ bé này chẳng những nói thẳng cái thân phận vi chức mà còn dùng thánh chỉ hạ nhục hắn, thật là hiếp người quá đáng. Hắn thầm nghĩ, gã bên trái có khuôn mặt đen đen, hai mắt trợn tròn hung hăng nhìn hướng giận không nói. Vì sao còn chưa quỳ xuống? Đứng bên cạnh, hung vương run sợ cơ hồi muốn xuất tiểu trong quần, hai chân mềm nhũn, rước nửa quỳ rạp xuống sàn thuyền. May mà giận không kịp, thời nắm một bên bả vai hắn kéo lại. Giận không không run sợ khẳng khái nói: "Ba vị tướng quân Nơi này thuộc địa phương nào?" Tên tướng thấp lùng khinh thường cười nói. "Đương nhiên là thuộc giới Đại Tần." Dận Không lạnh nhạt nói, "Đối với ta mà nói, ba vị tướng quân chính là đang đứng trên lâu thuyền của Đại Khang quốc." Dận Không mặc dù ngu dốt nhưng cũng biết rằng trong vòng quốc thổ Đại Khang chỉ lạy một vị hoàng đế. khuôn mặt mập mạp của Ung Vương thoáng đỏ lên, hắn cảm giác nghe được lời của giận không hình như có cảm giác châm biếm. Gã tướng thấp lùn điem nhiên a a nở nụ cười, hắn quen sai đánh giá cao thấp giận không một cặp rồi nói: "Bình Vương chớ cá, chúng ta vừa rồi chỉ là đùa một chút cho vui thôi." Hắn chỉ ra phía sau nói: "Ta đến là muốn mời Bình Vương di giá Lòng giận không bỗng nao nao. Không phải dùng lâu thuyền này để đi đến thẳng tầng đô hay sao? Không biết có gì. Đột nhiên bọn họ thay đổi. Tên tướng lãnh kia nói, "Thánh thượng từng nói nói đại tần quốc, không cho người nước khen vào. Bình vương cùng với nô phó, xin theo ta lên thuyền. Các người còn lại lập tức có thể quay về." Miệng hắn nói thánh thượng, chính là nói đến Trần Quốc Quân yên yên. Đại Trần dưới sự trị vì của hắn phát triển mạnh mẽ cho tới hôm nay. Nhưng vị Quốc quân này hình như có lòng cừ ẩn đại khang sâu đậm. Từ câu nói vừa rồi có thể thấy rõ ràng, dận không liền quyết định chủ ý, sớm muộn gì cũng vào tầng làm vi chức. Sao không tranh thủ thời điểm này để học thêm một chút kinh nghiệm đối phó sau này?" Hắn gật đầu nói, "Các người chờ ta một chút, rồi khởi hành, ta muốn chuẩn bị một chút lễ vật cho Tần Quốc quân." Nghe giọng không nói những lời ấy, quân vương thở phào như trút được một gánh nặng. Đối với hắn mà nói, khó khăn nguy hiểm cuối cùng đã trôi qua. Dũng khí của hắn đã biến mất trong tiếng cùng giận không tới tầng. Trở lại phòng, Thái Tuyết đã trở mình ngồi dậy. Tiếng động bên ngoài, nàng đã nghe, nên biết chuyện gì xảy ra. Giận không còn chưa đề cập tới. Nàng đã nói trước, "Người nếu bỏ ta lại ta sẽ chết tại đây, ngay trên thuyền này." Trong vùng thái tuyết như có lửa đốt, nàng nóng lòng đến mức quên cả phép xưng hô với hắn. Dận không nở nụ cười, nhìn thái tuyết đang mơ màng rồi đứng lên, nàng đoán không ra suy nghĩ của hắn. Dận không đương nhiên là không bao giờ bỏ nàng ở lại. Từ lúc nàng đo một kiếm cho hắn, thì hắn đã thầm nhủ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng không bỏ rơi nàng. Dận Không dìu Thái Tuyết ra cửa. Mọi người đều nhìn lại, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Hắn đường đường là một vị vương gia, lại có thái độ như thế với một thư đồng. Tung Tam phân vai đeo hòm thuốc, chậm rãi bước tới trước mặt Dận Không. Hắn từ từ đo tiếp Thái Tuyết từ tay Dận Không, rồi nhẹ nói: Việc này là việc của lão phu. Giận không nhìn hắn hồi lâu khó hiểu, Tôn Tam phân cười nói, "Lão phu ở trong cung đã hơn 30 năm, nhưng cho đến lúc này vẫn là cái chức y quan tứ phẩm. Ở lại hoàng cung thì sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến. Lão phu nguyện đem thân này theo phò tá Bình Vương." Y thuộc của lão phu Con lẽ giúp ức được ngài đôi chút. Trong lòng giận không lúc này xuất hiện rất nhiều lý do từ chối hắn. Nhưng hắn suy nghĩ lại, vô luận Tôn Tam phân có mục đích gì, giận không cũng tin chắc gã không có ác ý. Thử hỏi một người giống hắn, một vị vương gia hưởng danh vô thực, thì con gì đáng giá để gã lợi dụng chứ? Dận Không bước từng bước thong dong nhưng kiên định, bước tới trước mặt Hung Vương, hắn liền đưa giọng Không một phong thư, nói: "Cái này là danh sách những người nên cạn quạc, lên đường may mắn." Dận Không vỗ nhẹ vào vai hắn nói: "Cảm ơn." Hắn bước đi tới phía trước một đoạn thì lúc này trên thuyền tất cả đám võ sĩ cùng thuyền phu đều quỳ xuống. Cung tiện bình vương điện hạ. Thân hình dẫn không thoáng rung động. Nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Phía trước là mục tiêu hắn chọn. Hắn không do dự bước tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 6 đại tầng. Đáy thuyền ẩm nước và tối đen. Ngoài trượt tiếng sóng vỗ vào mạng thuyền. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bước chân trên đầu. Dận Không trong mắt thần dân Đại Khan là một vị hoàng tử cao cao tại thượng. Trong chớp mắt mọi sự thay đổi. Thương hải tang điền đâu cần phải tới trăm năm. Dận Không lo lắng nhất chính là vết thương của Thái Tuyết. Nhưng khi Tôn Tam phân đi cùng thì đã giải quyết cái khó khăn này. Thái Tuyết đã dần khỏi lại. Ba người trong bóng đêm bàn luận về tầng đô, thỉnh thoảng nói về Đại Khan. Từ lúc bước chân lên thuyền này, ba người bọn họ chính thức trở thành tù đồ. Dận không cũng không coi mình là hoàng tử để bày tỏ sự khó chịu về cách đối xử, nên cũng không bì dám này hạ nhục. Trong lòng bọn tướng sĩ mà nói, việc hộ tống Dận Không ba người chỉ là tê Rên. U. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Dạ. Trong mắt bọn chúng ba người chỉ là như thường dân đại khanh không khác chi cho lắm. Ba ngày sau, rốt cuộc cũng đã đến kinh đô Đại Tần. Tần Đông Nguyên có tên là Lạc Dương. Tần hoàng đế tuyên long hoàng yên yên trong thời gian 6 năm sau khi lên ngôi. đã phát triển Lạc Dương một cách nhanh chóng. Cùng với khoang đô tạo Lạc hai đầu sông Hoàng Hà, chính sách An Minh phát triển về phía biển trước khi phát triển trên bình nguyên của Tần Đế là quyết định vô cùng sáng suốt. Tần Đế phát triển thông tê cảng, một cảng nằm tại sông Hoàng Hà, thành một căn cứ thủy quân khổng lồ. Bên cạnh đó chính sách giảm thuế xuất nhập cho thương nhân và khách thập phương. Thuyền buồm từ khắp nơi như Triều Tiên, Đông Jan và các nước khu vực Nam Hải đua nhau cập bến. Thông tê cảng bây giờ trong mắt dân chúng tám nước đã vượt qua Đại Khang Vạn Long cảng và danh đệ nhất. Dận không đứng trên lâu thuyền, trước mắt là một cảnh tượng vô cùng phồn vinh náo nhiệt. Điểm khác biệt lớn nhất so với Vạn Long cảng, trên bến Thương Tây cảng không có bất kỳ bóng dáng của kẻ ăn xin nào, chỉ có thương nhân, dân chúng đi qua lại, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Thấy cảnh như vậy, giận không không khôi thầm than. Phủ hoàng vui ngã độc tôn coi trời ban vung, chính sách sai lầm, sự thật đã chứng minh ngay trước mắt. Theo sau tám tên tầng quốc vệ quân, Dận Không ba người từ từ bước xuống thuyền. Thái Tuyết trong thân phận thư đồng đi phía trước. Trong dáng nàng sức khỏe đã gần hồi phục hoàn toàn. Cát thuyền không xa. Trên bến tàu có hai cỗ xe ngựa màu đen đang đậu sẵn chờ đợi. Dận Không vừa bước vài bước xuống thuyền, thì một gã trong trang phục quan thất phẩm Thân hình cao gầy, tuổi trung niên, theo sau là sáu gã tùy tùng hướng tới nghênh đón. Đại tần thái tử phụ chấp sự yên tự dâng bá kiến khang quốc thập tam nhất bình vương điện hạ. Tiếng hô từ tốn, nhưng trong lời nói không kém phần cao ngạo. Tần đế quả nhiên hiếp người quá đáng. Cư nhiên phái một gại chấp sự trong phủ thái tử đến nghênh đón một vị hoàng tử. Hiển nhiên không có coi khang cốt trong mắt. Yên tự dân vẫn dặn dặn không vào xe ngựa đầu tiên. Xe ngựa theo dáng vẻ chính là thứ dành cho hoàng tộc đi lại. Nhưng cách trang trí vô cùng đơn giản khác xa với phong cách đại khang luôn tốn sum vẻ thẩm mỹ hào hoa. Điều này cho thấy văn hóa hai nước có sự khác biệt. Yên Tự Dân ngồi chung với Giận Không. Thái Tuyết với Tôn Tam phân lên xe ngựa phía sau. Giận Không liếc nhìn Thông Tê cảnh một cái, thầm nghĩ cuộc sống phi chất của mình đã bắt đầu. Yên Tự Dân nói: "Thái tử điện hạ vì chất tử đã an bài chu đáo phủ đệ." Lấy vật cùng hành trang sẽ có người đưa đến đó trước, ta với người cùng đi đến đó. Hắn đem thân hô từ Bình Vương chuyển sang chức tử. Chẳng những hướng dẫn không thì y mà còn nhắc nhở thân phận của hắn bây giờ. Giận không làm ra vẻ bộ dáng cung kính khiêm tốn. Dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. Thân làm chất tử địch quốc thì có lắm mũi nhọn hướng vào mình. Nếu không nhịn nhục thì sẽ có kết cuộc tốt. Tại tầng, thân phận chất tử của hắn thậm chí nếu so sánh còn thua một bình dân bá tánh đại tầng. Cổ xe xuyên qua tầng đô ồn ào, nhiệt náo. Sau một canh giờ rốt cuộc cũng đến phi chất tử phủ. Đây là một tòa nhà của kỷ hóa. Tường sum quan cây cối, rêu phủ um tùm. Nơi này hẳn đã rất lâu không có người trú ngụ. Bên phải cánh cửa có tám gã võ sĩ. Bọn người này được phái đến giám sát giận không? Hắn nhìn thấy như vậy không khỏi thoáng cười khổ, Tần Đế dùng cách này để đối đãi với một gã tay trói gà không chặt chứ, tự như hắn có phải là quá chu đáo hay không? Cửa lớn vừa mới sơn quét lại, tỏa ra một mùi hăng hắc. Đôi tay nắm trên cửa bằng đồng cũng vừa được thay lại lấp lóng sáng lên, làm cho ngôi nhà âm u cũ kỹ thêm chút ớt sáng sủa. Đi vào cửa lớn, cái đầu tiên nhìn thấy là những đám cỏ dại mọc đầy sân. Nơi này nguyên là hoa viên, nhưng sau một thời gian dài không người chú ngủ, Sớm đã trở nên hoang vu. Căn phòng nhỏ bên cạnh làm bằng gỗ trong hoa viên đã chứa những lễ vật mang sang từ Đại Khan. Ôn Vương đã giao cho giận không danh sách đem những thứ này đến tay chủ nhân mới của chúng. Chức trách của Yên Tư dân chỉ là đem giận không đến nơi này. Hắn cùng mấy gã tùy tùng rời khỏi đại môn. Say người hướng giận không nói. đêm nay thái tử điện hạ sẽ mở yến tiệc tại vương phủ nghênh đón phương tử các nước ta sẽ phái xe đến đón chức tử phải nhớ nhất định đúng giờ giận không tưởng rằng lần này đi tới tầng đô sẽ bị tầng đế tuyên triệu xem ra tầng đế đã sớm đem chuyện đế quốc chức tử giao cho thái tử Hắn đoán rằng sau này chắc cũng không có cơ hội gặp mặt Tần đế. Sau khi Yên Tử Vân đi khỏi, Dận không đem danh sách tặng quà đưa cho Tôn Tam Phương. Dận hắn sắc mặt đật sẵn. Sau đó hắn cùng Thái Tuyết bước vào đại sảnh ngôi nhà. Đây chính là nội đường của tòa nhà. Ánh mặt trời chiếu sáng cả đại sảnh. Cả đại sảnh đâu đâu cũng thấy mạn nhịnh. Cái bàn chính giữa sảnh phía trên phủ đầy bụi. Dận không cười khổ lắc đầu. Kim Ngọc bên ngoài, Phế Liễu bên trong, không nghĩ tới công phu toàn bộ của Tần Quốc là làm cái đại môn. Thái Tuyết ung nhu cười nói, "Điện hạ chớ phiền lòng, Thái Tuyết sẽ lập tức dọn dẹp nơi này." Dận không ân cần nói, Nàng thân thể chưa bình phục, ngàn vạn lần không nên làm việc quá sức. Tung Tam phân mang vẻ mặt đau khổ từ bên ngoài đi vào nói: "Bình Vương điện hạ, đám võ sĩ canh gác cửa không muốn giúp đem lễ vật vào tây phòng. Bọn họ nói chỉ có trách nhiệm canh cửa. Ngoài chuyện này ra, bọn chúng không làm cái gì hết." Dận Không cười ha hả trong đại sảnh xoay người lại nói: "Tần Đế so với phụ hoàng ta so sánh ra còn chu đáo hơn một chút. Tình cảnh này ta phải tự lực mà làm." Dận Không ta đối với hắn cảm kích vô cùng. Hắn lấy nghịch cảnh để kích thích tinh thần mình, thấy hắn như vậy, Tôn Tam cùng Thái Tuyết cũng trở nên phấn chấn. Tôn Tam phân thưởng thức gật đầu nói: Điện hạ người cùng lão phu đem đồ qua Tây phòng. Dận Không ta cũng đang muốn rèn luyện gân cốt một chút. Thái Tuyết trên đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sùng bái nhìn về phía hắn nói: "Thái Tuyết ở lại dọn dẹp phòng." Dận Không lắc đầu, "Chờ nàng hoàn toàn hồi phục, bây giờ tốt nhất là nàng nên đi nghỉ ngơi." Dận Không tại Đài Khan Mặc dù không phải là vị hoàng tử nhận dơng. Dơ quy quy u vinh quy quy à cấm âm sủng của hoàng đế, nhưng cũng chưa bao giờ phải lao động nặng nhọc. Hắn cùng Tôn Cam phân đêm lễ vật vào hết tây phòng. Trên lưng hai người mồ hôi thấm áo. Dận không cùng Tôn Tam nghĩ ngơi đôi chút, sau đó bắt tay vào dọn dẹp phòng. Thái Tuyết sau khi bị hắn kiên trì không cho làm, đã xuống bếp tìm cái ấm, nấu ra một ít nước ấm. Tôn Tam phân dù đã qua tuổi ngủ tuần, nhưng thân thể lại vô cùng khỏe mạnh ngoài dự liệu của Dận Không. Lao lực nguyên buổi sáng, Hắn chưa từng có một chút lời than mệt. Giữa trưa, một tên vệ binh đem một gã trung niên đi vào. Hắn là chính là tên gàu bết. Thái tử đem việc ăn uống của bọn giận không trao cho hắn. Mỗi ngày vào bữa ăn, hắn sẽ cho người mang rượu và thức ăn lại đây. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên, cho nên đích thân hắn đến. Công tử hảo. Ta gọi là Dư Lợi, là đầu bếp của công tử. Hắn hướng giọng không ra lời tự giới thiệu. Từ ánh mắt của hắn, giọng không đoán gã này vô cùng tham lam và giả hoại, một tên thương nhân lão luyện. Rượu và thức ăn có chút thịnh soạn, thức ăn có 8 món, còn có thêm bầu rượu hoa điêu. Dư Lợi hiển nhiên biết thân phận của giọng không. Bước quá hắn cùng các thương nhân khác có ánh mắt bất đồng. Trong mắt hắn cho dù nhận không là hoàng tử mang thân phận vi chất, nhưng chỉ cần mang đến tiền tài thì hắn đối với giận không có thái độ khiêm cung rất nhiều. Dựa lời đi rồi, Thái Tuyết nhìn bóng lưng của hắn nói: "Không nghĩ tới tần quốc còn có người tốt như hắn." Tôn Cam phân cười nói: Lại người này chỉ cần cho hắn tiền thì hắn gọi người đó là cha mẹ. Giận không nghe Tôn Tam Phân nói trượt miệng nói, nhìn không được nở nụ cười. Thái Tuyết vương nước nóng và khăn đi ra, Tôn Tam Phân cùng giận không giặt khăn rửa mặt, Tôn Tam Phân lại nói: Đối với hắn, ta phải chu toàn một chút. Hắn nhất định nghĩ, mặc dù điện hạ đến đây làm phi chức Nhưng nhận của người thì phải làm cho người. Sau này tất có tác dụng." Thái Tuyết cười nói, "Nghe Tôn Tiên Sinh nói như vậy quả thật có chút đạo lý." Đến giờ ăn, hai người Thái Tuyết và Tôn Tam phân vẫn giữ đúng tông ti thân phận, đứng ở hai bên, giận không nở nụ cười. Tại tầng Chúng ta đều là kẻ ở tù, không có gì khác nhau, tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm." Thái Tuyết nói. "Điện hạ." Giận Không giả vờ giận nói. "Như thế nào, không nghe lời ta nói phải không?" Thái Tuyết cười, mặt đỏ lên, đành phải theo lời ngồi xuống. Tung Cam phân ngồi bên tay trái Giận Không nói. "Chúng ta đang ở trong tầng độ Sau này phải thay đổi hoàn toàn cách xưng hô cho phù hợp. Hai người đưa mắt nhìn giận không. Sau này gọi ta là công tử. Xé chiều giận không cùng Tôn Tam phân dọn dẹp lại trong hoa viên. Đại sảnh một lần nữa. Thái Tuyết nấu nước pha trà. Tà nhà được ba người bọn họ dọn dẹp dần dần trở nên sáng sủa gọn gàng. Bởi vì buổi tối, dần không còn phải đi dự yến tiệc tại thái tử phủ, nên hắn nghỉ làm sớm. Thái tuyết chuẩn bị nước nóng chú đáo cho hắn tắm rửa. Ở đại tầng cũng như đại khoen, hắn tắm rửa cũng không cần ai hầu hạ. Tắm xong, hắn thay một bộ áo trường bào tâm hồn trở nên thư thái tác phong trở nên đỉnh đạt thông dông. Tổng tam phân dùng nước của hắn tắm qua, giặt cái khăn nói đùa. Lão phu chọn theo Bình Vương quả không sai, sau này ngày ngày được tắm rửa dưới hoàng ân. Dân không cười ha hả. Tuy nói hơi bị khổ cực lao lực, nhưng tâm trạng hắn tốt hơn nhiều so với lúc ở hoàng cung Đại Khan. Dận không từ danh sách lễ phẩm, tìm ra lễ vật tặng cho thái tử Tần Quốc. Đó là một cặp phị thuế ngọc mã, vô cùng tinh xảo, dáng nhìn cực kỳ bắt mắt dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ồ, cưng. Thợ thủ công chế tác công phu nhìn giống như là con tốn mã ngoài đời đang phi nước kiệu. đích thực là cảnh giới tộc cùng của công phu tạc ngọc. Tôn Tam phân cùng Thái Tuyết thấy lễ vật nhìn không được nói. Quả nhiên là tinh xảo vô cùng. Giận Không gật đầu, thầm nghĩ với lễ vật này, hắn có thể thu được hảo ý của Thái tử Tần. Gần tới hoàng hôn, Yin tự dân phất sa giá tới đón Giận Không. Hắn lựa chọn cẩn thận hộp gấm sau đó bỏ lễ vật vào. Lên xe ngựa. Tần Thái tử, Hiệu Nguyên Tịch, tự Sở Thu. Năm nay 29 tuổi, nắm chức thủy quân đô đốc đại tần, là người có quyền lực chỉ dưới Tần đế. Yin Nguyên Tịch là người hiếu khách. Môn hạ thực khách trong phủ có gần 3000 người. Nổi tiếng trong thiên hạ là người khảng khái. Chiếc xe ngựa đóng giận không đi dự tiệc so với chiếc hồi sáng kêu kịp hơn rất nhiều. Mái che nhiều chỗ bị tàn phá. Gió lánh theo khe hở thỉnh thoảng thổi vào từng cơn. Xem ra y nguyên kịch cũng không trọng hắn nhiều cho lắm. Thái tử phủ nằm ở phía đông tầng đô cách phi chức tử phủ của giận không không tới 3 dặm. Nhận không bước xuống xe ngựa thì bên ngoài trời đã hoàng tối sẫm. Chung quanh Vương Tôn Quý cộc đi lại tất nập đang hướng tới Thái tử phủ. Xem ra đêm nay Thái tử mới không ít khách tới yến tiệc. Hai gã thị vệ theo xe. Giận giận không tới trước của hướng tên lính gác cửa nói rõ thân phận giận không. Hắn thấy ánh mắt của bọn chúng liếc qua lễ vật Giờ cho tên võ sĩ nói xong, Dận Không mới bước qua đại môn đi vào trong phủ. So với Đại Khang Hoàng cung nguy nga tráng lệ, thì Tần Quốc Thái tử phủ cho Dận Không cái cảm giác hai chữ bình thường. Điều vui nhất là kiến trúc có phần to lớn hơn. Cả tòa phủ nội trang trí đơn sơ không một chút tinh xảo. Điều này càng chứng minh rõ nét về văn hóa hai nước. Trên đường đi vào thiết yến đại sảnh, Dận không gặp lại gã chớp sự yên tự dân. Hắn dận dận không tới vị trí đã được sắp đặt ngồi xuống, mà không dận hắn tới bái kiến Thái tử. Tần Thái tử yên nguyên kịch dưới ánh mắt nhìn của tất cả quan khách. Từ cửa lớn đại sảnh đi vào. Hắn thân cao bảy thước có thường. Vóc người chán kiện. da tay màu đồng, diện một anh tuấn, khí thế tràn ngập uy nghiêm kịch, giơ tay về phía mọi người bảo an tọa, sau đó đưa tay vuốt cằm, ánh mắt thủy chung chưa bao giờ lị qua giận không. Hạ nhân trong phủ bắt đầu đem thức ăn và rượu ra, món ăn không ngon lắm, rượu thì thiếu vị. Hắn cảm thấy với tu cách là thái tử, tổ chức yến tiệc như vậy, hình như có chút keo kiệt. Dận không cùng đám khách mời, nâng chén kính tửu. Hắn thầm nghĩ xem ra, đêm nay không có cơ hội cùng thái tử tần nói chuyện. Rượu qua được ba tuần, ánh mắt thái tử yên nguyên tịch đột nhiên nhìn ngay trên người Dận Không, hắn nói: "Bình vương điện hạ có điều gì không hài lòng sao?" nghe được lời nói, Dận không lập tức tỉnh ngộ, thì ra hắn đã sớm quan sát chỉ là làm ra bộ dáng không quan tâm mà thôi. Dận không cung kính đáp, Thái tử An bài Chu đáo, Dận không cảm kích vô cùng. Yên Nguyên kịch phá lên cười ha ha, hắn giơ cao chén rượu lên nói: "Nếu hài lòng thì cùng ta uống cạn chén này." Dận không đương nhiên không dám cự tuyệt, sảng khoái giơ chén rượu lên uống cạn sạch. Yin Nguyên kịch cười nói: "Bình Vương quả nhiên thật sảng khoái, hôm nay ngươi mới tới Cần Đô, chén này là chén Thủy Trần cho người." Hắn lại giơ cao chén rượu lên. Dận không cũng không thể làm gì khác hơn, cạn một chén nữa. Yin Nguyên kịch nói: Khi Bình Vương vào cửa trong tay cầm một cái hộp gấm, không biết bên trong chứa vật gì vậy. Hắn nói lời này, cố ý nhắc nhở Dận Không cái lễ vật. Dận Không đứng lên nói, "Bên trong là ễ vật mài Dận Không đem tới Biếu Thái tử." "A! Đại khoang quốc quốc phú dân cùng, lễ vật của Bình Vương khẳng định là bất phàm, mau mở ra xem." nội tâm giận không có chút đáp ý. Trong yến tiệc ngoại trừ vương tôn quý tộc của tần quốc, thì bọn vương tử hoàng tử mấy nước khác chắc vô cùng quan tâm đến lễ vật này. Hắn ôm hộp gấm đi ra giữa đại sảnh, mở hộp đem cặp phỉ thúy ngọc mã ra. Trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng than thở. Hiển nhiên đã nhìn ra lễ vật là thứ không tầm thường. Ánh mắt Yên Nguyên kịch không nhìn đến lễ vật một cái, hắn hướng về đám khách mời nói: "Kính duyên huynh, ngươi đối với Ngọc Khí Bảo vật rất an tường, ngươi tới bình phẩm một chút. Ngồi tại cái bàn bên phải." Một gã thanh niên đứng dậy, hắn là Trung Sơn Quốc Nhị hoàng tử Trương Kính Duyên. "Trương Sơn Quốc sớm đã thần phục đại tần" Hắn trong mắt thái tử tần cũng tầm thường như đám gia nô trong nhà. Trương Kính Duyên cười mỉm mỉm, đi đến trước giọng không, ánh mắt cao thấp quan sát kiện lễ vật, sau đó phát ra tiếng cười lạnh chế nhạo. Thái tử điện hạ, theo Kính Duyên thì kiện lễ vật này mặc dù tay nghề khéo léo tinh xảo, nhưng ngọc thì không được phản bóng. chính là ngọc thứ phẩm. Nội tâm giận không chấn động. Không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, đang muốn thu lại lễ vật, thì chứng kiến ánh mắt đầy thâm ý của Yin Nguyên Tịch. Chợt nghĩ chẳng lẽ bọn họ thực sự cùng nhau thông đồng. Cô ý hạ nhục ta và Đại Khan trước mặt mọi người. Trong đám thực khách có vài tên A Du theo la lớn, Long giận không, ngươi không coi ai ra gì, dám dùng lại ngọc này lừa gạt thái tử, chẳng lẽ ngươi không còn muốn sống? Giận không cúi quếp quỳ ram xuống đất, giả bộ ra dáng cực kỳ sợ hãi, thân hình mập xuống sát mặt đất, thanh âm run rẩy nói, "Giận không thật thà sự, là chẳng biết Hắn làm ra bộ dáng vì đám người kia dọa sợ chết khiếp, ngay cả nước mắt cũng rơi nhanh xuống. Yên Nguyên tịch cười ha hả nói: "Các ngươi đường quá vô lễ như thế, phải biết kính trọng khách quý." Nói xong hắn từ ghế thủ tọa bước xuống đỡ giận không đang quỳ trên mặt đất, giận không rung giọng nói: "Thái tử chớ vết ta." Ngươi là khách quý của ta, như thế nào ta lại vết ngươi?" Y Ninh Nguyên tịch với vẻ mặt kinh thì cao cao tại thượng, hắn vỗ vỗ vai giận không nói tiếp. "Ngươi trở về ghế ngồi đi." Giận không run run đi trở về. Trên đường quay về còn cố ý vấp ngã nằm lăn ra mặt đất. Liền đưa đến một trận cười vang cả đại sảnh. Yin Nguyên kịt nhìn bộ dáng của Dạ Không, không thể không khỏi lắc đầu, hắn thu lấy kiện phỉ thúy ngọc mã lên rồi nói: "Người sư có nói, người vạn dặm xa, lễ nhẹ tình nặng." Bình Vương tùy không đến từ vạn dặm nhưng tình ý sâu đậm. Về phần lễ vật hắn có là cái gì? Các vị cũng bất tất mà truy cứu. Hắn nhìn kỹ lại kiện bảo ngọc rồi lại nói: Hỗn thái tử không quan tâm đến lễ vật này mà là một tấm chân tình của Bình Vương. Tất cả mọi người dâng, dâng quy quy e u nhìn hắn to sự tôn kính. Hốc mắt dần không ướt đỏ. Lễ tiếp động dâng chào. Nhưng trong lòng lại đang mắng tên Yên Nguyên kịch trăm vạn lần. Cái tên hỗn đản này chẳng những phủ nhục hắn và đại khang Mà đối với kiện lễ vật cũng không buông tha. Sau chuyện vừa rồi, tất cả mọi thực khách đều nhìn vị khoang quốc hoàng tử với ánh mắt kinh bỉ. Giận không cũng không lấy làm trọng. Vì đây chính là mục đích của hắn. Trong mắt người khác, hắn càng nhôn nhược thì sẽ làm cho người ta không để ý hắn. Vốn tưởng sau đó Giận không sẽ được yên ổn. Hắn không nghĩ tới, Trung Sơn Nhị hoàng tử Trương Kinh duyên là đi đến trước mặt khiến tử. Giận không đối với tên này trong lòng đã có sự phản cảm đến cực điểm. Tên Trương Kinh duyên muốn mời rượu giận không rõ ràng là muốn đem hắn ra làm trò cười một lần nữa. Giận không mặc dù không muốn làm trò cười cho mọi người, Nhưng hắn không thể từ chối. Hắn giả bộ khiêm cung, cùng Trương Kính duyên cạn ba chén. Sau đó các khách nhân khác lần lượt tới trước giận không. Trước chúc mừng sau kính tửu. Hắn thầm nghĩ sợ rằng không kịp thực hiện chí lớn. Ta đã chết vì rượu ở thái tử phủ này rồi. Hắn vèn giả say, miệng lắp bắp nói: Giận không cao hứng. Cao hứng. Hai thị nữ đến bàn của hang lại rót đầy rượu. Giận không si mê nhìn hai nàng. Sau đó hắn nắm ướm tay a o của một nàng. Kéo mạnh. Đem nàng kia ôm vào lòng. À thị nữ thét lên một tiếng kinh hải. Sau đó hắn dụi đầu vào người thị nữ. Dùm ngẩng tay móc cái họng mình một cách khinh đáo. Oa oa, tiếng uống vang lên, dận không đem hết thức ăn và rượu toàn vô phun lên thân thể người thị nữ. Mọi người thấy bộ dáng say xỉn của hắn liền ầm ầm cười vang. A, thị nữ khóc lóc thoát ra khỏi người hắn che mặt chạy ra ngoài cửa. Yên Nguyên kịch cười to.